Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 250 Ý tưởng điên cuồng B Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y hang ướm đầu tiên của giả vô hàm là quay đầu trường mắt nhìn hai người thần hoàng và dạ dập tuyên Hai người quay đầu đi giả vờ như không thấy Đi vào trong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 Một khi tên kia trở mặt thì ta cũng gặp họ Phong Linh nhíu mày, gật đầu Được không thành vấn đề không cần chàng giúp tự ta sẽ làm Nàng xoay người, bốn tay Buổi tối nay chàng ngủ phòng khác Thần Hoàng hiếp sâu một hơi Phong Tam Nương ta cảnh cáo nàng Đừng ý vào sự sụn ác của ta với nàng mà nàng không biết sợ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 Muốn nhờ ngươi giúp một lát Dạ vô hàm cảnh giác Nhìn chầm chầm vào hắn Chuyện gì Tam nương tổ chức đại hội xe mắt Muốn tìm một nhân vật có uy danh để giữ thể diện Trong minh tịch Chỉ có ngươi là nhân khí cao ngất Không chọn ngươi thì không biết chọn ai Nói đến đây dạ dập tuyên cảm thấy không phụt